Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhiều lắm Và Dũng nói nhỏ vào tay Cường Còi chừng bị ma nhát đó nghe Mạnh Cường véo vào tay Dũng nói "Ma nó bắt đã cũng xem mặt kia mà Dũng đen vội vùng tay Em viết đơn sẵn rồi đây Chứ ở đây với không khí như thế này chắc sẽ chết mất vì khiếp sợ Nào cậu hãy cứng rắn lên đi Dũng vẫn lắc đầu nói Cố gắng thì có, nhưng mà đêm đêm em vẫn nghe tiếng khóc, tiếng rên, tiếng kêu đòi mạng. Mới đây thôi lại xuất hiện bóng ma rất là kỳ quái nữa. Cường thấy có phần ly kỳ nên hỏi luôn, nó kỳ quái làm sao chứ? Dũng lắc đầu, đúng là còn ghê hơn nữa kìa, đôi mắt to đen thui. Còn khuôn mặt con ma đó không khác gì chung vô diệm đâu. Nghe vậy Mạnh Cường hơi ngạc nhiên. Lại có chuyện ấy nữa sao Còn nữa Dường như con ma này không biết nói Mà lại có phép biến hóa rất là hay kìa Nghĩa là sao Dũng đầy vẻ sợ sệt nói Bà ấy có phép tàng hình luôn Mà sao có biết đó là đàn bà chứ Dũng nói Biết chứ Bà ấy tóc dài Còn chống cả gậy nữa Khi con ma đó bước đi Thì cái đầu nó cũng lúc lắc theo Đám công nhân ai nấy đều sợ hãi hết hồn vía luôn. Lúc này Thông cùng Hoàng bước vào. Dũng gặm hỏi. Hai đứa bay vào đây làm cái chi? Thông đáp. Ngoài ấy có hai công nhân bị đau. Cả đám chạy tới thì thấy hai công nhân đang hoàn lên bị cơn đau dữ dội. Mạnh Cường vội ra lệnh. Đưa hai anh ấy đi cấp cứu ngay đi. Và Thông lật đật soạn đồ. Hoàng thì ép hai người ăn cháo, còn Mạnh Cường phân công rất nhanh. Tôi chở một người, Dũng một người, còn Thông và Hoàng ngồi phía sau ôm hai anh ấy, được chưa? Thế là hai anh công nhân được đưa đến bệnh viện cách đó hàng chục cây số. Qua khám và điều trị, các bác sĩ cho biết là sức khỏe của họ vẫn bình thường, không có một triệu chứng nào cả. Dũng lào bào nói, không có triệu chứng gì thật sao? Người ta đau bụng đến đổ mồ hôi ra kia mà. Mạnh Cường vẫn trầm tư suy nghĩ. Anh nói với mọi người. Dù sao cũng đã tới đây rồi. Thì hãy nằm lại để người ta còn theo dõi chứ. Dũng nói với Cường. Em ở lại với hai thằng này. Còn anh với Thông và Hoàng về sĩ nghiệp. Mạnh Cường xem đồng hồ rồi chép miệng bảo. Đã hơn 10 giờ đêm rồi đấy. Thông cũng nói. Thằng Hoàng cần về. Vì nó còn phải nấu cơm cho anh em Bỗng nghe tiếng u ớ phía trong phòng vọng ra Đừng đừng đừng đánh tôi Thông chạy vội vào ôm chặt đến người bệnh Ân à mày mày làm sao vậy Cái người tên là ân kia vung tay vung chân và la hét Đừng đừng lại gần tôi đừng đánh tôi nữa Ân đánh thùm thụp vào lưng thông rồi gào to Buông tôi ra buông ra Thấy vậy Mạnh Cường hơi bất ngờ Nhưng anh cố gắng bình tĩnh nói với Thông và Hoàng Nên nắm chặt tay chân tụi nó lại đi Thông buông tay ân ra và bước lại gần Cường và Dũng nói Nó bị ma quỷ nhập vào rồi đó Dũng trọn mắt hỏi Ma nhập ư Cường bật cười Làm gì có chuyện đó chứ Còn Thông thì kể Ngày xưa ấy, ở quê em Cũng có một người y như thế này Vô tình họ đi qua nơi nghĩa địa, gặp gió linh là nhập vào luôn. Nghe thế Dũng run lên, trời đất, có chuyện đó nữa sao? Lúc này thì Ân bật mở mắt chừng chừng nhìn mọi người. Dũng thì tái xanh mặt mày, khi cặp mắt đỏ ngầu của Ân ngừng nhìn xoáy vào mình. Dũng vội thụp vào lưng Cường lẩn tránh, nói giọng run run. Xem chừng thằng Thông nói đúng đó anh Cường ơi. Mạnh Cường vẫn cứ lắc đầu. Chuyện này không tin được. Hãy để cho hai người ở đây điều trị. Rồi tính sau. Dũng rụt rè bước tới bên cạnh ân. Để tay lên trán. Ân giật mình mở mắt ngó Dũng chân chân. Làm anh hốt hoảng lùi ngay lại. Tôi... Sao tôi lại ở đây chứ? Đây là bệnh viện mà. Dũng gật đầu. Đúng đấy. Tối hôm qua anh kêu đau bụng. Chúng tôi phải đưa anh vào đây. Ân nói giọng ngớ ngẩn. Tôi... Tôi bị đau bụng ư? Tối rồi, tôi ngủ mà." Thông ngờ ngỡ hỏi lại, "Đêm hôm qua anh kêu đau bụng dữ lắm kia mà, cả thằng Toàn kia cũng thế." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net